Mời các bạn nghe tiếp phần 8 chuyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương Của tác giả Quấn Quấn Hữu Yêu Chuyện thuộc thể loại, ngôn tình, hiện đại Chuyện audio mới chấm com Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phần 8.1 Diệp hoàn hoàn yên lặng nhìn lấy tờ 100 đồng kia trong tay nhiếp vô danh Cái kia sẽ không phải là 100 khối mà cô mua món đồ kia đi chứ Ghét ghê đội trường Đội trường thật xấu xấu nhé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 Tôi muốn nhìn một chút. Trước bàn làm việc thanh niên nghe tiếng nói kia rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt của Lạc Thần Âm trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đã nghe được chuyện gì đó thật kinh người. Diệp Bản oẳn oẳn đại khái là kịp thời phản ứng lại lời nói của Bình dường như đưa tới hiểu lầm, theo bản nâng khóe miệng hơi cong lên, chẳng qua là muốn để anh ta cười ó áo ra mà thôi, đừng làm ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố này được không?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 Lạc Thần không biết lại nhớ tới cái gì, gắt gao cắn môi, máu trên mặt rút hết không còn sắc hồng thường có. Ánh mắt của hắn ngưng trệ mà hướng về phía chàng trai đang ngồi trước bàn làm việc, chỉ cảm thấy Diệp Bạch mặc dù nói như vậy vẻ mặt thanh phong lãng nguyệt nhưng trong con người không có có bất kỳ vẫn độc không chịu nổi nào. So sánh với thời điểm Chu Văn Vân nhìn lấy hắn thần thái tràn đầy dục vọng cùng Tham Lam hoàn toàn bất đồng.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 ăn cao cấp để ăn bữa tối dưới ánh nến, mà là đến một quán rượu. Rõ ràng đó là nơi không hề hợp với khí chất của Tư giả Hàn nhưng ở trong hoàn cảnh huyên náo như vậy, Tư giả Hàn tồn tại giống như là một nơi đào nguyên yên tĩnh, thấm vào ruột gan. Diệp Ảnh Ảnh đang ôm lấy đầu, nhìn chằm chằm mỹ nam nhân ngồi đối diện rầu rĩ không dứt mà than thở, sau đó chỉ thấy Tư giả Hàn không nhanh không chậm để ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu lên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 Gương mặt nhỏ nhắn cổ diệp oẳn oẳn như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời bắt đầu vui vẻ hơn tiến tới hỏi, "Nó thực sự có thật hay không vậy? Vậy anh đến lúc đó có thể biến thành một gương mặt khác để cho mình xấu xí một chút, a không phải ý em không phải thế đâu, ý em là thoạt nhìn hiền lương thuộc đức, a không, ý của em là thoạt nhìn an toàn một chút có được hay không?" Tư Dạ Hàn